Thưa các bạn, thiếu ý Valéry đưa thư của lorang tới cho Cambi sau đó đáp tàu đi Bordeaux. Từ Bordeaux, anh sẽ tham gia một đường dây tổ chức đưa người sang Tây Ban Nha, từ Tây Ban Nha lại qua Bắc Phi. Lo lắng cho sự an nguy của Valéry, nên sau khi tiễn anh ở ga gâm Lea lặng lẽ lấy vé tàu đi Bordeaux. Nàng muốn biết Valerie có thực sự được an toàn trước sự kiểm soát gắt gao của quân Đức và hiến binh Pháp. Khi tới ga ra St. Răng, Lea bị mất liên lạc với Valerie. Cô vô tình gặp lại Rafael Mann, người đàn ông cô đã quen ở Paris. Trong câu chuyện phiếm ở tiệm ăn, Rafael làm như vô tình nhắc đến một tu sĩ dòng thánh Dominic Người đứng đầu tổ chức đưa người từ Pháp đi ra nước ngoài theo The Ông ta còn chỉ đích danh vị tu sĩ đó là Adrien Denmark Bác ruột của Lea Đồng thời ý nhị nhắc Lea Tìm cách nhắn tin cho Adrien Hãy cẩn trọng trong hành động Thông tin của Raphael trùng khớp phần nào với thông tin của thiếu ý Valerie Khiến cho Lea cảm thấy hoang mang, bối rối Rafael Mann thực chất là người như thế nào? Một công dân Pháp chân chính hay chỉ là kẻ bỡ đỡ theo đức quốc xã? Sau hàng loạt biến cố, cô gái trẻ Lea làm cách gì để bảo vệ gia đình và bản thân trong cơn lấp thời cuộc? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Regine Desforges. Câu nói cuối cùng làm lea bật cười Tôi tin chắc ông sẽ là một nhà văn lớn đấy Chẳng có gì quan trọng đâu Để tôi xem nào Có thể người ta sẽ đọc tôi sau khi tôi chết đi Nhưng tôi chỉ nói về tôi thôi Trong lúc người đang nói lại chính là cô Cô nên đến Paris Đừng ở đây nữa Nhưng cha tôi cần đến tôi mà quá. Raphael có vẻ hài hước Cô gái tốt bụng thật đấy Tinh thần gia đình đẹp đẽ thật đấy Nhân nói chuyện về gia đình Cô nên thưa với ông bác tu sĩ dòng Dominic của cô là phải thận trọng Trong bài báo của mình tôi sẽ không nói tới việc tôi đã khám phá Nhưng mà người khác có thể nói Hai người khoác tay nhau dạo bước. Lea giữ ông ta lại và ngước đôi mắt long lanh nhìn ông ta. Cảm ơn ông Raphael. Tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn về cái gì? Tôi còn chưa nói gì với cô hết mà. Đến chỗ kia chúng ta sẽ chia tay. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay nhà xanh e Nếu cô sùng đạo, thì cô hãy đốt một ngọn nến cho tôi. Tạm biệt cô bạn xinh đẹp. Xin cô chớ quên tôi. Nếu như cô cần gặp tôi, xin cô gửi thư đến nhà xuất bản Galima, đại lộ Raspay. Người ta sẽ chuyển cho tôi. Ông ta hôn Lea với một niềm cảm xúc mà ông ta không tìm cách che giấu. Phố Saint-Génès rất gần đây thôi fan dơ tay ra hiệu lần cuối cùng rồi dạo bước. Lea bước vào nhà thờ. Sau cái nóng như thiêu như đốt ở ngoài trời, không khí mát mẻ trong nhà làm nàng rùng mình. Bất giác, nàng lấy ra một cây nến, bỏ mấy đồng tiền vào hộp và đốt nến lên. Tay cầm nến, nàng bước tới tượng nữ thánh Teresa mà mẹ nàng vốn tỏ lòng thành kính đặc biệt. Má ơi! Nàng ngồi xuống trước bàn thờ, nước mắt rủa. ruộng. Phố Saint rất gần đây thôi. Vì sao ông ta lại bảo mình thế nhỉ? Ở Saint-Génès có gì? Cái tên phố này nhắc nàng điều gì đó. Nhưng là điều gì chứ? Không nhớ được. Bực thật. Có hai giáo sĩ đi qua. À! Bác Adrien. Phố Saint-Genès là địa chỉ bác Adrien. Hay nói đúng hơn là địa chỉ của tu viện dòng Dominic. Thế là nàng hiểu vì sao Raphael đã tiễn nàng đến tận đây. Nàng cần báo và cần báo gấp cho bác Adrien. Đường phố Saint-Genès vắng tanh dưới nắng hè. Cánh cửa tu viện mở ngay tức khắc. Cháu cần việc gì đây? Một vị tu sĩ già hỏi Lea. Cháu muốn gặp cha Denmark, bác của cháu. Cháu là Lea Denmark. Cha Adrien đi vắng vài hôm nay rồi. Có việc gì thế, cha George? Một tu sĩ cao lớn, nét mặt nghiêm trang nhưng hiền từ với mái tóc bạc trắng như cước, vừa bước vào hỏi. Là tiểu thư Denmark muốn gặp cha Adrien? Chào cháu. Chắc hẳn cháu là con gái ông Pia Đen Mắc hả? Bác biết mẹ cháu, một người đàn bà tuyệt vời. Cầu chúa ban cho cháu lòng dũng cảm để chịu đựng nỗi đau đớn nhé Xin cảm ơn cha. Bác của cháu không có mặt ở đây. Ông nói tiếp, lạnh lùng. Cháu có việc gì quan trọng cần nói với ông ấy nào? Bác cháu phải... Lê bất xác ngừng lời ông ấy phải làm sao vì sao nàng không thể nói mục đích mình đến đây trong lòng nàng có một mối ngờ vực nàng không sao hiểu nổi bác là bậc trên của bác cháu cháu phải nói cho bác biết vì sao cháu cần gặp ông ấy nào ba cháu có việc cần gặp bác cháu ngay lia vội đáp để làm gì cháu không rõ Ông già lạnh lùng nhìn Lea, nàng không chớp mắt nhìn lại. Để bác cháu về, bác sẽ báo là cháu đến thăm và cha cháu cần gặp ông. tạm biệt cháu, cầu chúa phù hộ cho cháu. Ngoài trời làn gió nhẹ vẫn không mang lại một chút mát mẻ nào. Lea cảm thấy như tấm áo dài dính chặt vào da thịt. Làm sao gặp được bác Adrien? Còn thiếu ý Valérie, anh ấy ở đâu? Anh ấy có nói tới bến tàu, nhưng bến tàu nào? Chán nản, Lea dừng bước. Người duy nhất có thể cho nàng biết là Raphael. Vất vả mãi, nàng mới tới được đường Söbruit và tòa biệt thự lộng lẫy trụ sở tòa báo dòng sông Giron. Người ta cho nàng biết là ông Man vừa trở về Paris. Còn đĩ ấy hỏi ai thế? Có tiếng từ một buồng giấy vọng ra. Một cô gái, thưa ông chủ nhiệm. Một cô gái hỏi man à, để xem có việc gì nào, mời cô ấy vào. Miễn cưỡng, le bước vào, không có một ai. Tôi ở đây, tôi vừa đánh rơi chồng sách. Tiếng nói phát ra từ dưới chiếc bàn ngập sách báo, thư từ và hồ sơ. Lea nghiêng mình nhìn xuống a tiểu thư đen Mạch, xin cô một phút Lisa Sapong đứng dậy hai tay bê một chồng sách đặt lên ghế bành vì trong phòng đã hết cả chỗ cô muốn gặp man có phải không ông ta đi rồi tôi lấy làm ngạc nhiên là một cô gái xinh đẹp của một gia đình tuyệt vời ở bóc đô lại giao thiệp với một kẻ thuộc loại đó Chắc hẳn là do lề thói của thời đại thôi. Vậy tôi có thể thay thế hắn chăng? Lia ngập ngừng. Hỏi thế nào mà không làm cho tay nhà báo này băn khoăn đây? Liệu có thể tin cậy anh ta được không? Làm thế nào để rời khỏi nước Pháp đấy? Nàng nói một hơi. Nét mặt risa sapong tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên và ngay sau đó là một thoáng kinh hoàng nữa. Anh ta chậm rãi bước ra, đóng cửa lại. Và cô muốn đặt câu hỏi đó với man hả? Le cảm thấy phải thận trọng. Nàng làm ra bộ hết sức thơ ngây. Vì ông ta là nhà báo, nên tôi nghĩ hẳn ông ấy phải biết có thể rời nước Pháp hay không? Mọi cái đều có thể, nhưng câu hỏi ấy thổi ra từ miệng một cô gái... Làm tôi ngạc nhiên đấy. Cô biết người nào muốn rời khỏi nước Pháp không? Không ai hết. Tôi chỉ muốn hỏi cho tôi biết thôi. Thưa cô, cô còn trẻ lắm và cũng dại dột lắm. Cô nên biết rằng trong tình thế hiện nay, người ta không đặt ra những câu hỏi để chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Vậy chúng ta đừng nhắc tới nữa. Lea làm bộ vui vẻ đáp. Tôi rất ân hận là đã quấy rầy ông. Thưa tiểu thư thân mến, Cô sẽ không bao giờ quấy rầy tôi đâu. Sà nói giọng đùa cợt kiểu xã giao. Việc quan trọng phải không cô? Anh ta nói nhỏ trong lúc tay đặt lên đúng cửa. Không, Lea thầm thì. Rồi nàng bỗng thay đổi ý kiến và nói thêm. Ông có thể nói với adrien Denmark bác tôi, là bác ấy nên thận trọng không? Ông tu sĩ dòng Dominic có phải không? Phải. Cô khỏi lo đi, tôi sẽ nói. Cảm ơn ông nhiều lắm. Xin tạm biệt. Và nàng nhảy lên tàu lúc tàu bắt đầu lan bánh. Hết chỗ ngồi. Lea ra đứng ngoài hành lang, ngắm nhìn vùng ngoại ô bóc đô. Nhà máy, vườn rau của công nhân đường sắt, đồng ruộng, làng mạc và nhà ga nàng cố điểm lại công việc trong ngày tự trách mình thiếu thận trọng liệu do thái độ của mình nàng có gây ra một loạt tai họa không nói với ai bây giờ tin cậy vào ai được chứ và con tàu tới lăng gông lúc 9 giờ con con đi đâu về đấy cả nhà hết sức lo sợ bia đen Mắc ôm chặt le vào lòng và kêu lên Cả nhà đang ngồi trong phòng khách, nghe Françoise chơi đàn, bỗng dưng đứng vụt dậy. Camille mắt long lanh, nhìn nàng chầm chầm. Bà già Ruiz thì hỉ mũi dữ dội. Lisa khua khua đôi bàn tay mập ú, còn Albertine gãi gãi cổ họng. Bernadette thở dài sườn sượt, còn Françoise thì nhíu mày. Chỉ riêng có Lô Rơ vẫn tiếp tục dở một cuốn sách. Con đi Bordeaux thăm bác Adrien. Đi bóc đô, trong lúc nhung nhúc bọn bú sơ ấy. Bú sắc tô thốt lên. Bác ơi, bác đừng gọi người Đức là bọn này bọn nọ nữa. Françoise cãi lại với một thái độ khó chịu mà Lea cho là quá đáng. Họ không thích như thế đâu. Thưa tiểu thư, chúng chỉ đáng gọi là bọn thì tôi cứ gọi là bọn thôi. Françoise nhún vai. Sao cháu không cho bác biết cháu đi thăm bác Adrien để bác cùng đi? Giá như mẹ cháu còn sống thì chắc hẳn cũng rất sung sướng được gặp bác ấy đấy. Một bầu không khí im lặng ngượng ngùng đè nặng lên căn phòng. Lea ngước nhìn cha vừa kinh ngạc vừa buồn bã. Tội nghiệp, ba thay đổi nhiều quá. Ông có vẻ yếu hơn xưa nhiều với những lời lẽ đôi khi như trẻ thơ vậy. Người che chở mặc nhiên của gia đình. Giờ đây, người ta có cảm giác chính ông là người lại cần được che chở. Con xin lỗi ba. Bà van con đấy, con yêu quý ạ. Con chứa làm như thế nữa nhá. Ba lo sợ quá chừng rồi. Thế con có gặp bác con không? Không ạ. Bác con đi vắng. Hôm đưa tang Isabel... Ông ấy cũng không có mặt. Bernadette lào bảo. Chị chưa ăn tối mà. Chắc chị đói rồi đấy. Camille lên tiếng. Để tôi sửa soạn cho chị nhé. Chị xuống bếp nhé. Lea liền đi theo Camille. Nàng mở tủ lạnh. Chị ăn trứng rán nhé. Rất tốt. Lea đáp và ngồi ngay vào bàn. Thế nào? Camille vừa đánh trứng vừa hỏi. Ở Lăng Gông, thiếu ý Valerie không gặp trở ngại gì. Ở đô cũng vậy, tôi tin là như thế. Tôi gặp Raphael Man ở Gassengrang. Cô có còn nhớ nữa không? Tôi đã nói với cô về ông ta rồi đấy. Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau. Theo chỗ ông ta nói với tôi thì bác Adrien rất có thể là ông tu sĩ dòng Dominic trong cuộc đấy. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên về bác ấy cả đâu. Camille vừa nói cho một lát bơ mỏng vào chảo. Tôi không sao hiểu nữa. Không nên tuân theo chỉ thị của thống chế Pê Thanh hay sao? Thống chế không phải là cứu tinh của nước Pháp, là cha già của mọi người Pháp như bác Lisa và bác Bernadette nói hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ bổn phận của mọi người Pháp là chống lại kẻ thù. Nhưng chống thế nào? Cô bảo chúng ta phải làm gì bây giờ? cho đến nay tôi chưa biết thế nào cả, nhưng rồi tôi sẽ tìm cách. Camille đáp và đặt đĩa trứng ngay trước mặt Lea. Cảm ơn cô. Sắp đến mùa hái nho rồi đấy. Thế mà ba của chị chưa nói chuyện gì cả sao? Đúng thế. Tôi quên khuấy đi mất. Để mai tôi sẽ hỏi ông. Và Lea ngồi ăn im lặng một lát, lại hỏi: cô không thấy ít lâu nay? Ba tôi có vẻ khác thường hay sao? Một phần mùa màng bị thiệt hại vì không đủ người hái nhò. Tuy mọi người ở Mông đều tham gia, nhưng vì không quen nên mặc dù cố gắng, phụ nữ vẫn chậm chạp và lúng túng. Chỉ riêng có Lea và bà già Ruiz là làm việc có kết quả ra trò thôi. Vì sức khỏe không phù hợp với công việc thu hái, kami giúp bà Faya và bà lão Sidoni dắt xe cho hai con bò kéo lea phải chỉ huy công việc tổ chức thu hái nho vì pierre denmark hết sức thờ ơ ngay đến fea người trông coi hầm rượu cũng không tỏ rõ năng lực vốn có của mình sau khi không có tin tức của con trai ông de aquila cũng chỉ có thể giúp một vài ý kiến vì ở blanche ông cũng ở trong một tình trạng khốn đốn Lêa kêu hãnh khước từ sự giúp đỡ tự nguyện của các vị khách Đức, mặc dù Francoise khẩn khoản yêu cầu, và khi thấy nho thối giữa trên cành, nàng như phát điên lên. Vào mùa thu năm 1940 này, mọi việc đều trục trặc. Mọi người cùng với bà Ruiz đi sục sạo hết vùng quê để tìm mua lợn thỏ gà vịt, nhưng chỉ mang về được mấy con gà nhép gầy gò chết mất đến một nửa, Và một con lợn có vẻ rất khó nuôi. Lea không hay biết gì về tình hình tài chính của gia đình. Nàng vẫn đinh ninh bố mẹ mình giàu có. Nhưng cha nàng cho biết phần lớn tài sản của họ nằm trên các đảo. Và một số công việc đầu tư trước chiến tranh đã rơi vào tình trạng tồi tệ. Chúng ta không còn tiền bạc nữa. Nàng hỏi và ngờ vực. Không còn. Ngoài tiền cho thuê nhà ở Bọc Đô thôi. Bao nhiêu tiền mỗi tháng hả ba? Ba không rõ. Con hỏi mẹ con ấy. Mẹ con lo tất cả việc đó. Hỏi mẹ con. Đã biết bao nhiêu lần nàng nghe câu nói ấy? Hình như nhiều lần mỗi ngày, lúc đầu nàng không chú ý gì tới. Ngoài việc câu nói ấy làm mình phiền lòng. Nhưng càng ngày, Nàng càng cảm thấy một nỗi sợ hãi mà nàng không dám nói tới. Và lại mọi người trong gia đình đều có cùng một cảm giác ấy. Một hôm Lea tập trung hết can đảm, đề cập vấn đề đó với bác sĩ Blanca khi ông đến khám cho kami Tôi biết cách đây ít lâu, tôi đã quy định cho ông nhà một cách điều trị, phải kiên nhẫn, ông chưa hết choáng đâu. Nhưng tôi có cảm giác ngày càng thêm nghiêm trọng. Ba tôi hoàn toàn thờ ơ xa cách. Tôi sợ lắm. Thôi, thôi nào. Cô chớ chán nản nhé. Cùng với bà Ruiz, cô là người duy nhất có trách nhiệm với gia đình đấy. Tôi không nói tới bà Camille, vì chỉ ít lâu nữa thôi, bà ấy có thể trở về Rose Blanche. Cô ấy đã có thể trở về kia à? Cô không lấy thế làm vui thích sao? Tôi vẫn tưởng cô khó chịu về sự có mặt của bà ấy đấy chứ. le nhún vai khó chịu. Hoàn toàn không. camille ở đây rất có ích và tôi đã hứa với Laurent chăm sóc cô ấy. Thế cô có tin tức gì mới không? Có. Một bức thư 25 dòng. Trong đó anh ấy cho biết anh khỏe mạnh và hỏi xin giày dép quần áo lót và thuốc hút. Hôm qua... Chúng tôi đã gửi một gói hàng cho anh ấy. Về giày dép thì thật vất vả. Chính Francoise đã kiếm được, nhưng không chịu nói bằng cách nào. Những chiếc giày tuyệt vời, đế cript. Noel năm 1940, một trong những lễ Noel buồn bã nhất của những người mông tiếc. Ba tuần lễ trước, họ vừa mai táng ông Dracula chết trong khi ngủ sau một căn bệnh mà không một người thân nào của ông cho là nghiêm trọng. Ông qua đời mà không được gặp lại con trai, như ông đã tiên đoán. Được tin người bạn tốt nhất mất đi, Pierre Denmark sững sờ hết mấy ngày. Lea phải lo những thủ tục cần thiết. Nàng viết thư báo tin buồn cho Laurent và hỏi anh cần làm gì về vấn đề trang trại. Nàng đã cãi vã kịch liệt với Françoise. Trách cô ta không giúp ích gì cho công việc quản lý gia đình, mà chỉ nghĩ tới bệnh viện thôi trong lúc gia đình đang cần tới cô ta. Tôi cũng lo toan có khác gì cô đâu, ai mang thịt về nào, trong khi không tìm thấy được ở đâu cả. Còn dầu rán ư, đường và hai mươi túi than ư. Cô đấy chắc, nếu tôi cũng hùng hục như cô ở đây, thì có lẽ cả nhà chẳng có gì tọng vào mồm đâu. Đúng thế, Francoise nói có lý. Giá không có chị ấy thì chắc hẳn cả nhà đành ăn củ cải, khoai tây và hạt rẻ. Mà Lea, Lorer và bà Ruiz đi nhặt trong rừng ở gần La Rion. Nhưng chị ấy làm gì? Nhất là chị ấy không bao giờ hỏi đến tiền bạc, bảo rằng tiền nâng y tá là đủ tiêu rồi. Lea không tin như vậy, vì ngoài các nhu yếu phẩm, Francoise... Thỉnh thoảng vẫn mua váy, áo, khăn quàng, cả giày dép nữa. Chị đã hứa tìm cách mua cho cô một đôi ở hợp tác xã của bệnh viện. Đã rất nhiều lần, Lea cố làm cho Francoise quan tâm đến số phận của Montiac. Hỏi ý kiến của chị về cách quản lý trang trại trong lúc chờ đợi ông bố vượt qua nỗi sầu muộn. Nhưng trước sau, chỉ có một câu trả lời rất hờ hững. Tất cả những việc cô làm đều rất tốt. Cô em gái của chị ạ. Nhưng công việc liên quan tới chị, Vì là đất đai của chúng ta, Ngôi nhà nơi chúng ta chào đời, Ngôi nhà mà mẹ yêu mến trang hoàng đấy. Tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao tất cả các người lại gắn bó với túp nhà cũ kỹ, Và nhất là với vùng thôn dã buồn bã đến muốn chết như thế này. Lea im lặng trước những lời chê bai ấy, Và cũng như thời thơ ấu lại nhảy xô vào đánh chị gái. Cô chị né tránh được và chạy trốn vào buồn. Từ đó quan hệ ra chị em ngày thêm căng thẳng. Cũng như mọi năm, mặc dù có tiếng bom về phía đô, bà già Ruiz vẫn cắm cây thông truyền thống trong phòng khách và tô điểm nó với những vòng hoa và những viên thủy tinh mà Isabel Denmark cất giữ kỹ lưỡng trong hộp đựng giày dép từ khi cô con gái đầu lòng ra đời. Đây là lần đầu tiên bà không đặt vào trăng máng cỏ bức tượng luc bé. Camille làm công việc có nghĩa tượng trưng ấy. Về bữa ăn trưa, Estelle và bà faya cố hết sức mình một con gà Tây đồ sộ, dĩ nhiên là của Francoise. Cải bắp hầm nhừ với nước luộc gà, mứt lật và một chiếc bánh sô-cô-la tuyệt phẩm của Estelle. Lại thêm mấy chai vang của nhà làm lấy. Trời rét đậm, họ không đi dự lễ misa lúc nửa đêm và ăn khuya trước giờ. Tuy đang chịu tang, tất cả mọi người đều cố gắng ăn mặc tử tế, khăn quàng vòng cổ và một bông hoa nổi lên trên trang phục màu đen. Chú bé sắc lơ nở những nụ cười đầu tiên. Ăn xong, cả gia đình bước sang phòng khách ấm áp và sáng rực nhờ những cây nến trên cây Noel và ngọn lửa trong lò sưởi Cami tặng le một vòng hạt chai lộng lẫy xưa kia của mẹ chị. kami đẹp quá! Tôi không thể nhận được đâu. Tôi van chị đấy, chị thân yêu ạ. Chị nhận đi cho tôi vui lòng. Còn Lea thì xấu hổ vì món quà quá đơn sơ của mình. Bức vẽ chân dung bé sắc lơ mà kami ấp ủ vào lòng. Không có gì có thể làm tôi vui thích hơn đấy. Chị có cho phép tôi gửi cho Laurent không? Nó là của cô rồi. Cô muốn làm gì thì tùy chứ. Françoise và Laurent, mỗi người được một chiếc xuyến vàng. Barouis, một chiếc trâm đính ngọc. Lisa, một vành đăng ten. Albertine, một cuốn tư tưởng của Pascal. Bernadette và Estelle, mỗi người một khăn quảng lụa. Camille tặng Pierre Denmark, một hộp xì gà mà ông rất thích. Bà già Ruiz và Bernadette thì tặng găng tay, khăn quàng, tất và xăng đay do họ đan vào các buổi tối. Ai nấy đều tìm cách làm cho người khác vui lòng trong phạm vi khả năng của mình. Hai bà già độc thân, đơm mông nét, tặng mấy cô cháu họ một tấm vải tích suy. Trong niềm hân hoan có phần mệt mỏi, thường gắn liền với việc trao tặng quả Noel. Mọi người đã quên đi trong một lát. Những nỗi lo âu sợ hãi và chiến tranh, lắng nghe Françoise chơi một bản hạnh khúc của Bách. Lần đầu tiên, Léa nghĩ tới Isabel một cách bình tĩnh. Một bàn tay nắm lấy bàn tay nàng. Nàng không rụt tay lại, tuy nhận biết những ngón tay gầy guộc của Camille. Françoise thôi chơi đàn, có tiếng vộ tay vang lên ngoài cửa trước khi cử tọa chưa kịp hoan hô. Mọi người quay cả lại, Clem và Hanker đứng trong tiền sành. François đứng dậy tiến về phía họ. Lát sau họ bước vào phòng khách. Cô con gái ông khẩn khoản bảo bạn tôi và tôi vào. Trung úy Clem lên tiếng. Chúng tôi đã mạn phép xuống nhà đứng nghe bản nhạc của Bách. Anh ta ngoảnh sang nói thêm với Pierre Denmark. Mẹ tôi là một nhạc sĩ xuất sắc. Bà rất thích Bách. Cho phép tôi chúc các vị vào ngày lễ Noel tốt lành, mặc dù đang chiến tranh. Hắn dập gót và bước ra cửa. Hết sức bất ngờ, Cami đề nghị. Trong ngày Noel này, chúng ta hãy quên đi chúng ta là kẻ thù của nhau. Mời các ông dùng một cốc rượu với chúng tôi. Cảm ơn bà Cami, hăng cơ đáp. Lời chúc tụng trong ngày lễ Noel. Nàng nói. Một ngày Noel vui vẻ, hai người Đức đáp lại bằng tiếng Pháp. Ông Trung úy, ông bảo thân mẫu của ông là nhạc sĩ. Thế bản thân ông có phải là nhạc sĩ không? Bà đi ra vừa lấy điệu bộ vừa hỏi. Anh ấy là một trong tay dương cầm cỡ nhất nước Đức đấy. Bạn hắn nói. Bà chớ tin, bạn tôi nói quá đấy. Nhưng thưa Trung úy, im đi, Frederic Ông Trung úy François Nanny, ông đàn cho chúng tôi một bài đi. Mọi con mắt đổ dồn cả về phía cô ta. Cô gái thẹn cúi đầu xuống. Ai cũng biết François say mê âm nhạc. Cô không bỏ sót một buổi hòa nhạc nào ở Bordeaux. Cô đã chẳng đi nghe bản Samson và Dalila và bản Bolero của Raven Mặc dù bà già Ruiz và các bà bác la dày đó sao, nhưng yêu cầu một sĩ quan Đức chơi nhạc thì quả là quá quắt lắm. Thưa cô, nếu cụ thân sinh cô cho phép thì tôi rất sung sướng làm vui lòng cô. Thưa ngài sĩ quan, xin mời ngài, nhà tôi vốn rất yêu nhạc. Pia Denmark vừa nói vừa rít hơi thuốc, bộ mặt sung huyết và ánh mắt nhìn xa vắng. Otogram ngồi vào trước đàn dương cầm. Chị sẽ thấy là hắn sẽ chơi nhạc của Wagner cho mà xem. Lean nói nhỏ vào tai Kami. Với một sự tinh tế làm mọi người xúc động, hắn chơi một cách kỳ tài mấy bản nhạc của Debussy soạn cho piano.